Hồi thứ 801 Cốt hiện Động phủ của vị lỗ trưởng lão thiên cực môn này cũng phi thường đơn sơ Sau khi hàng lập băng qua một cái thông đạo khoảng 20 trượng Đã đến đại sảnh của động phủ Đây là một gian thạch ốt lớn cỡ 7-8 trượng được xây bằng đá Đứng ở giữa phòng là một bạch phát lão giả cùng một gã trung niên cao lớn Giống như là đang chào đón hàng lập đến Hàng đạo hữu, người cuối cùng cũng đã đến Bạch phát lão giả mỉm cười nói, hàng huynh làm cho hai người bọn ta chờ lâu quá. Hai người bọn ta đều tự phái suốt nhân thủ tại nơi đây đã tìm kiếm đạo hữu hơn một tháng. Đáng tiếc đạo hữu xuất hữu nhập thần, một chút điểm tung tích cũng không thấy. Thiếu chút nữa tưởng rằng hàng huynh đã thay đổi chủ ý rồi, nam lũng hầu cười nói trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Hai vị đạo hữu ở chỗ bí mật như thế này, tại hạ đồng dạng muốn tìm kiếm nhị vị cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mà trước đó không lâu, tại hạ lại vừa bế quan một đoạn thời gian. Hai vị đạo hữu tìm không được. Cũng là chuyện bình thường. Hàng lập thở dài có chút bất đắc dĩ giải thích một chút. Sau đó hắn cũng không khách khí cùng hai người vừa nói vừa ngồi xuống. Hàng huynh bây giờ danh tiếng như là mặt trời giữa trưa. Chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng Mà ngay cả một vị trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ của Tần Quốc Ma Tôn Nghe nói cũng phải chết trên tay Hàng Huynh Hàng Huynh có thần thông như thế trước kia sao lại che giấu việc này Hàng Lập vừa mới ngồi xuống Nam Lũng Hầu trên mặt hiện lên ánh mắt cổ quái nói Thần thông của tại hại như thế nào Nam Lũng Huynh cũng không phải là chưa từng thấy qua Hàng mộ nếu thật có thần thông như thế, ngày đó sẽ không ở tại mộ Lan Thảo Nguyên mà chạy trối chết. Thanh danh hiện tại chẳng qua cũng là do may mắn có được mà thôi. Nếu không phải có chút vận may, hôm nay tại hạ cũng không có cách nào xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu. Hàng lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy chi tiết nói ra, mà chỉ lắc đầu hàm hồ nói. Lỗ trưởng lão cùng Nam Lũng Hầu nghe Hàng lập nói thế. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều có chút bán tính bán nghi Lấy thần thức của bọn họ tự nhiên thấy rõ tu vi của Hàn Lập chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ Hai người cũng biết Hàn Lập bất phàm Cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường Nhưng Hàn Lập có thể đánh chết một gã Nguyên Anh Trung Kỳ Thậm chí có thể là Trung Kỳ đỉnh dai Việc này làm cho hai người có chút khó tin Nhưng những lời đồn có liên quan đến Hàn Lập Đã truyền đi khắp nơi Danh tiếng tại đại lục cũng thật dọn người, làm cho hai người không khỏi có sự nghi hoặc cho nên mới xuất ra biểu tình như vậy. Ha ha! Hàng đạo hữu khiêm tốn quá! Kỳ thật thần thông của đạo hữu càng lớn, đối với sự trợ giúp cho chúng ta trong hành trình trụi ma cốt càng lớn. Hai người bọn ta tu vi đâu được như đạo hữu, có thể so sánh với tam đại tu sĩ. Nam lũng hầu cười một tiếng, có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hàng lập nghe lời này, chỉ cười hắc hắc, không có tiếp tục dây dưa vào việc này. Lỗ trưởng lão bên kia trầm giọng nói. Hàng huynh nếu đã đồng ý tìm bọn ta xem ra là vì đề nghị trước đây. Đạo hữu có hay không nguyện ý nhập cốt cùng hai người bọn ta đồng loạt đánh thượng cổ hỏa thiểm. Nghe lão giả hỏi như thế, nam lũng hầu cũng tập trung nhìn hàng lập, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Có cơ hội như lần này, hàng mổ cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. Chỉ là trước khi quyết định, vẫn muốn hỏi một câu. Chờ sau khi thu được bảo vật của thượng cổ tu sĩ, làm thế nào để phân chia? Nếu có thể nói hài lòng hàng mộ, mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao cả. Hàng lập nét mặt không chút biểu tình trả lời. Mặc dù hắn khẳng định muốn đi trụi ma cốt nhưng hiện tại lại không để lộ ra. Khả năng cò kè mặt cả với đối phương sẽ tốt hơn. Nếu như thuận lợi đoạt được bảo vật, vậy lúc đó ba người chúng ta sẽ phân chia như thế nào? Vấn đề này không biết Nam Lũng Hầu cùng Lão Giả đã thương lượng với nhau bao nhiêu lần. Chỉ thấy Hàng Lập lời vừa nói ra, Lão Giả liền không chút do dự trả lời. Hàng Lập không có lập tức đáp ứng hoặc lộ ra vẻ bất mãn, mà là trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Ba người chia đều bảo vật, xem ra cũng công bằng. Dù sao nếu không có hai vị đạo hữu chỉ đường. Ta cũng không cách nào xâm nhập vào cốt. Chứ chưa nói tới việc có thể tìm được hỏa thiềm thú để đoạt bảo. Nhưng hàng mổ vẫn còn có một điều kiện, hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng. Hàng đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói ra đi. Lỗ trưởng lão thần sắc như thường, bình thản nói. Mà nam lũng hầu thần sắc động một cách, nhưng chỉ nhìn hàng lập không nói thêm gì. Vậy nội đăng của hỏa thiềm cổ thú kia phải lưu lại cho tại hạ. Nó có một ít tác dụng đối với tại hạ Hàng lập khi nói đến nội đang hỏa thiểm Thì có bộ dáng hời hợp Dường như chỉ muốn chiếm một ít tiện nghi Không thành vấn đề Hỏa thiểm thú muốn thuận lợi tiêu diệt Cũng phải nhờ vào đạo hữu Nội đang đưa cho đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên lỗ trưởng lão trong lòng nhẹ nhõm Nhanh miệng đáp ứng Không sai cho dù đạo hữu không nói Chỉ cần đạo hữu ra tay Nội đang này nguyên bổn cũng sẽ thuộc về đạo hữu Thần sắc nam lũng hầu đồng dạng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đem việc này nói ra. Hàng lập thấy vậy, đột nhiên cười. Nếu hai vị đạo hữu đã hào sản đáp ứng như vậy, hàng mổ cũng không phải là người lòng tham không đấy. Hàng mổ sẽ cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến. Có hàng đạo hữu cùng bọn ta nhập cốt, chuyến này nhất định có thể thuận lợi đoạt được bảo vật. Điếp sát phải nhờ cậy nhiều vào hàng huyên hàng lập đáp ứng, nam lũng hầu cùng lão giả không giấu được vẻ hưng phấn, đều mở miệng nói. Hai vị đạo hữu đã quá lời. Hàng mộ đối với tu vi của chính mình rất hiểu rõ. Lần này nhập cốt là lấy hai vị đạo hữu làm chủ, hàng mộ chỉ là phụ giúp mới đúng. Hơn nữa ba người chúng ta nhất định phải toàn lực hợp tác mới có thể còn mạng trở ra. Hàng lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai ba lời nói thổi phồng, cười khẽ nói. Cái này là tất nhiên, ta một khi đã tìm hàng đạo hữu hợp tác, khẳng định đối đạo hữu rất yên tâm, mới có thể lần thứ hai mời đến. Nếu Hữu Linh Môn tên kia âm hiểm tiểu nhân đoạt được lưỡng nghi hoàng, bản hầu đã trực tiếp giết người đoạt bảo rồi. Nam Lũng Hầu nhắc đến Hữu Linh Môn, vẫn có chút bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần trước đã ăn phải quả đắng quá lớn. Hàng lập nghe được lời ấy, ánh mắt không khỏi đảo qua trên mặt Nam Lũng Hầu một cái. Thoạt nhìn mặt ngoài Nam Lũng Hầu, khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra nguyên khí rốt cuộc cũng đã khôi phục vài thành. Nói đến Hữu Linh Môn, chẳng biết hai vị đạo hữu đối với phương pháp nhập cốt của Hữu Linh Môn thấy thế nào. Hàng lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc tới chuyện của Hữu Linh Môn. Haha, ha, có thể có ý kiến gì sao? Lần này chính là phải làm loạn việc ủy linh môn muốn độc chiếm bảo vật. Mặt khác hôm nay có tu sĩ khác vào cốt. Chẳng những giúp che giấu hành tung ba người chúng ta. Ngoài ra còn có thể tránh bị ủy linh môn vây công trong cốt. Nam Lũng Hầu cười lạnh nói trên mặt hiện lên một tia ủy dị. Nghe ý tứ Nam Lũng Huynh nói. Chẳng lẽ ủy linh môn biết phương pháp nhập cốt sao? Không phải là do hai vị đạo hữu cô ý truyền tin tức này ra ngoài chứ? Hàng lập ngược lại có chút ngạc nhiên Việc này đích thực là do chúng ta bố trí người làm Trước đó ta đã đi Đại Thảo Nguyên một chuyến Biết được chuyện ủy Linh Môn đã nghiên cứu phương pháp nhập cốt Nếu bọn họ đột nhiên trở mặt ám toán bản hầu Bản hầu tự nhiên cũng không khách khí đáp trả Nam lũng hầu sắc mặt âm trầm nói Cũng không có ý tứ giấu diêm hàng lập việc này Hàng lập cũng không có nêu ra ý kiến gì Chỉ là có chút đâm chiêu gật gật đầu Mà lộ trưởng lão kia lại nhớ mày, chậm rãi nói. Bất quá chúng ta không nghĩ tới. Ủy Linh môn lại dứt khoát làm ra trụi ma lệnh. Vừa bán cho bọn người của các môn phái khác một cái nhân tình. Vừa bảo đảm bọn họ là thế lực mạnh nhất trong cốt. Chỉ sợ rằng có chủ ý cho những người đó làm kẻ dò đường. Kể từ đó, bảo vật trong cốt bọn họ cố nhiên không cách nào có thể tự mình chiếm đoạt. Như vậy nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Thế gian này chẳng có việc gì thập toàn, lần hành động này của hai vị đạo hữu thuận lợi lại lớn hơn một chút. Hơn phân nửa người của ủy linh môn đều dậm chân tại đây. Hàng lập sờ sờ cầm, mỉm cười nói. Hàng đạo hữu nói chính là trước tiên làm cho ủy linh môn ngậm bồ hòn, bọn chúng cũng không dám than phiền. Cùng ủy linh môn trong lúc đó gây sự chờ sau khi ra khỏi trụi ma cốt, bổn hầu sẽ tính sổ với bọn họ. Nam lũ hầu tinh thần rung lên, nói. Phía dưới, ba người đem đề tài quỷ linh môn, việc nhập cốt cùng một ít sự tình liên quan ra bàn bạc. Thời gian vì vậy đã trôi qua không ít. 7 ngày sau, chứng khí ở Vạn Lĩnh Sơn mặt rốt cục cũng mất đi sạch sẽ Vốn bên ngoài ẩn nặt rất nhiều tu sĩ. Lúc này đều hiện lên. Trước sau hướng về phía chuỗi ma cốt bay đi. Mà mặt khác, một ít tu sĩ có tu vi thấp, hoặc không muốn mạo hiểm. Thừa dịp cơ hội này tại xung quanh bắt đầu tìm kiếm linh dược Hoặc linh thú Chuỗi ma cốt nằm ở phía tây bắc vạn lĩnh Sơn Diện tiết chừng 10 vạn dặm Chẳng qua không biết thượng cổ ma tu tu luyện đấu pháp gì Mà xung quanh sơn cốt và bầu trời Đều bị thiết lập vô số thượng cổ cấm chế Mỗi cái đều phi thường lợi hại Hơn nữa hoàn toàn đồng bộ Căn bản không thể phá cấm chế mà vào Địa phương duy nhất không có cấm chế, chỉ có lối vào trụi Ma Cúc, một thông đạo rộng hơn trăm trượng. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng thông qua. Chẳng qua thượng cổ tu sĩ thi triển đấu Pháp lại lan đến nơi này. Kết quả lúc này trải rộng trong thông đạo là vô số cái khe không gian. Mấy cái khe này phát ra bạch quang chói mắt. Phi thường rõ ràng. Có lúc nhẹ nhàng ảm đạm. Có lúc hư nhược. Lúc vô ảnh vô hình. Làm cho khó lòng phòng bị Mấy cái khe này kiếp thước cũng lớn nhỏ không đồng nhất Lớn nhất là 10 trượng Có thể trực tiếp thôn phệ hơn 10 người không thành vấn đề Nhỏ nhất cỡ một cây thước Nhưng lại giống như lửa dao sắc bén nhẹ nhàng Làm cho người ta lo lắng đề phòng Càng không xong chính là Mấy cái khe không gian tại trụi ma cốt này cứ theo thời gian trôi qua Thì lại tự động di chuyển đồng thời khép mở không theo bất kỳ quy luật nào Cái khe không gian đáng sợ như thế. Làm không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản ngay cả bên ngoài cốt cũng chưa từng vào được. Đều tán mạng tại lối vào thông đạo. Trong đó có không ít lão quái vật nguyên anh kìa. Cho nên trụi ma cốt có danh hiệu đệ nhất hung địa kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân là do mấy cái khe không gian này. Nhưng lúc này đây thì lại bất đồng. Nghe nói hữu linh môn có biện pháp. Có thể an toàn đem người vào trong cút Nhất thời khiến cho giới tu tiên thiên nam sao động một trận. Nhất thời làm cho tu sĩ muốn tầm bảo ở trụi ma cốt như hổ đói rình mồi. Mấy trăm cái trụi ma lệnh bị mua hết sạch không còn một mảnh. Một ít tu sĩ không có lệnh bài vẫn chưa từ bỏ ý định. Vẫn ôm mộng chạy tới đây. Xem xem vận khí Hồ có tốm hay không hai. Ý muốn có ngoại quần tu. Dây leo chằng chịch trải dài đến phụ cận tiểu cốt Xa xa một đoàn bạch quan đang hướng nơi này bay nhanh tới Trong bạch quan là một con linh cầm trắng như tuyết Ngồi ngay ngắn phía trên là một nữ tự áo lục dịu dàng ôm nhu Nháy mắt, linh cầm nhanh như chết bay đến bầu trời phía trên tiểu cốt Lập tức hai cánh thu lại, lao thẳng xuống phía dưới Mắt thấy sắp lao vào những dây leo rậm rạp bên dưới Nữ tử bỗng dơ tay, đánh ra một đạo pháp quyết Nhất thời phía dưới lục quan liên tục chết động Những nhánh dây leo đột nhiên biến mất Nhưng lại hiện ra một tầng ánh sáng xanh Nữ tự áo lục không chút trần trừ Thúc dục linh cầm Bạch quan chợt lõ Trong nháy mắt đã nhập vào trong tầm ánh sáng xanh không thấy bóng dáng Phía dưới quan mặt lại có một phiến thiên địa khác Sáu gã tu sĩ áo lục Ngồi ngay ngắn tại tiểu cốt Chính giữa là một cái pháp trận ngũ giác Pháp trận này không lớn Chỉ khoảng 6-7 trượng mà thôi 5 người ngồi xếp bằng Tại 5 đỉnh của pháp trận Bên ngoài pháp trận linh quang chớp động Mà bên trong là một lão giả Đang nhắm mắt tỉnh tọa Đột nhiên lão giả mở mắt Nhìn lên bầu trời Chỉ thấy một đoàn bạch quang từ từ hạ xuống Một lát sau Nữ tự áo lục bước tới trước lão giả Cuối người thi lễ một cái Đệ tử tham kiến sư bá Hiện tại chướng khí đều đã rút đi Không ít tu sĩ cũng đã đi vào trụi ma cốt Nữ tử áo lục cúi đầu cung kính nói Hữu Linh Môn có xuất phát không? Lão giả chậm rãi hỏi Hữu Linh Môn phần lớn đều chưa động thân Nhưng có vài tên đệ tử đã đi trước một bước Nữ tử nhớ lại cẩn thận trả lời Hừ Một khi mấy lão quái Hữu Linh Môn vẫn chưa động thân Chúng ta cũng không vội Chỉ cần để ý một chút, tránh mắt sai lầm. Hạm sư đệ, ngươi lại tiếp tục đi theo dõi bọn họ đi, thấy có gì khác thường, liền lập tức hồi báo. Lão giả bất động thanh sắc phân phó. Vậy, đệ tử xin xuất phát. Nữ tự áo lục cũng không có chần chừ mà nhận lệnh ngay. Sau đó hướng lão giả thi lệ, rồi phiêu nhiên bước lên linh cầm, hướng không trung bay đi. Không lâu sau đã lao ra khỏi quan mạc, không thấy bóng dáng. Lão giả dương mắt nhìn bóng dáng nữ tử biến mất Trong mắt tinh quang chết động Lộ ra một tia đánh giác Nhưng lập tức thần sắc hồi phục như thường Mà năm tên tu sĩ ở xung quanh pháp trận Từ lúc nữ tử xuất hiện đến khi rời đi Vẫn ngồi y, y nguyên vị trí ban đầu Trên mặt không chút biểu tình Giống như một nhân vậy Lão giả đối với việc này tự hồ đã quen thuộc không chút kinh ngạc Lần nữa nhắm mắt lại Tại đỉnh núi cao nhất, một gã đạo sĩ năm 60 tuổi mặc áo bào cho đứng thẳng tắp trên một khối núi đá. Đón nhận hình phong mãnh liệt. Người này hai mắt hiếp lại nhìn về hướng trụi ma cốt. Phía sau hắn hiện lên hai nhân ảnh cao to chừng hai trượng. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hai bóng người mặc mũi hung dữ. Mặt không biểu tình, bộ dáng đúng là hai khôi lỗi. Giờ phút này, đạo sĩ quay đầu lại nhìn hai khôi lỗi trên mặt hiện lên một tia tự đắc thì thào tự nói một câu. Được hai thượng cổ khôi lỗi có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh này trợ giúp. Chuyến đi chuỗi ma cốt lần này xem ra thu hoạch sẽ khá. Nói xong, đạo sĩ dương tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Nhất thời hai khối khôi lỗi ác hữu kịch liệt thu nhỏ lại, bay vụt vào trong tay áo. Sau đó đạo sĩ hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Phương hướng đúng là chỗ trụi ma cốt. Tại một phương trời khác, có ba đạo trường hồng đang song song phi hành. Tại trong độn quan, hai lão giả cùng một nữ tử đang hướng phía trụi ma cốt bay đi. Nếu hàng lập thấy ba người này, sẽ lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hai trong ba người, hắn đều nhận ra. Trong đó một hoàng bào lão giả sắc mặt sốt ruột. Đúng là hoàng phong Quốc lệnh hồ lão tổ. Bên cạnh hắn là một nữ tử sắc mặt tái nhợt. Chính là nữ tử băng lãnh, trưởng lão ẩn nguyệt tôn sư tỷ của Nam Cung Uyển. Có một người duy nhất hàng lập không nhận ra, là một lão giả mắt xếp miệng to, tướng mạo kỳ lạ. Ba người này im lặng không một tiếng động, chỉ là buồn bực bay đi. Độn quan phát ra, hóa thành ba điểm sáng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đồng dạng tại vạn lĩnh Sơn Mạch cũng phát sinh chuyện tương tự. Không ít tu sĩ chính mình đối với hành trình xâm nhập trụi ma cốt thập phần tin tường. Mà hàng lập lúc này cũng đã tới phụ cận trụi ma cốt. Cách lối vào hơn 10 dặm, hắn lạnh nhạt nhìn phương hướng trụi ma cốt trầm ngâm không nói. Lúc này không cần thần thức dò xét. Cũng biết trong phạm vi hơn 10 dặm này tụ tập hơn 1.000 tu sĩ không thiếu lão quái nguyên anh kỳ lẫn trong đó. Có lẽ không có tam đại tu sĩ tu vi cao thâm. Nhưng nếu nói về bí thuật thần thông ở dị Thì mỗi người đều là hạn khó sơi Mà hàng lập cũng không có tự phụ Trừ tam đại tu sĩ và mộ lan thần sư ra Sơ sảy một tí Cũng sẽ để cái mạng nhỏ tại chỗ này Hàng lập một bên xem xét Một bên đánh giá cửa vào chuỗi ma cốt Nếu không phải ngay từ đầu Chúng tu sĩ đều tề tụ nơi đây Hàn lập thật không dám tin rằng Một cái miệng núi bình thường thế này Lại chính là lối vào chuỗi ma cốt Nhưng tại phía trên, Bụi Vân cuồn cuộn, linh khí kiếp động Hiện ra nhiều dị triệu, làm cho người xem trong lòng rùng mình Từ bên ngoài xem ra, lối vào chẳng qua chỉ hơn 10 trượng Thần thức hàng lập xâm nhập vào cốt khẩu, dò xét một chút Kết quả chỉ xâm nhập được hơn 100 trượng Đã bị cấm chế ngăn cản bên ngoài Càng không nhìn thấy được mấy cái khe hở không gian Tuy Hàng Lập cũng định ý vào thần thức cường đại, muốn mạnh mẽ đột phá một chút, nhưng đối mặt với hung hiểm bực này của trụi ma cốt, hắn do dự một chút, cẩn thận đem thần thức thu hồi lại. Sau đó, Hàng Lập liền khoanh chân ngồi ở dải đất phía trên, nhắm mắt nhập định. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, thần thức Hàng Lập cảm nhận được tu sĩ tụ tập nơi đây ngày càng nhiều. Trong đó có vài đạo khí tức mơ hồ có chút quen thuộc. Hàng lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đem những người này phân biệt ra. Nhưng lúc này lại nhớ mày, ở phụ cận tuyền đến một thanh âm kinh sợ. Mộ lan nhân đến. Là mộ lan pháp sĩ, bọn họ thật muốn vào cốt đoạt bảo. Theo tiếng kêu to vừa rứt, nhất thời cả lối vào nổi lên một phen tao động. Hàng lập trong lòng cũng rùng mình trở mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa, đang có một cái phi xa quá dị, không nhanh không chậm đang bay tới. Xe này so với các loại xe khác lớn hơn rất như hình nóng, hơn 20 trượng, mặt ngoài lập lò ngân quan, phù chú giày đặc ẩn hiển, vừa nhìn cũng biết không phải vật thường. Mà trong xe, lúc này có hơn 10 người tu tiên mặc trang phục mộ lan đang đứng thẳng. Không phải mộ lan pháp sĩ thì là ai? Hàng lập thấy tình hình này trên mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn lúc trước nghe đồn hình như người mộ lan cũng muốn tranh đoạt, nhưng trong lòng chung quy nghĩ rằng khả năng này không lớn. Dù sao người mộ lan tuy giãn hòa, nhưng cuộc chiến tại biên giới, song phương chết rất nhiều. Mộ lan nhân cùng không ít môn phái kết thâm cựu. Cho dù trải qua trăm năm sau, chưa chắc cựu oán này như vậy có thể dễ dàng bỏ qua tình hình lúc này. Vậy mà mộ lan nhân còn dám xâm nhập thiên nam. Lại còn muốn vào chuỗi ma cốt đoạt bảo Quả thật có chút khó tin Chẳng lẽ bọn họ không sợ một số tu sĩ sốt ruột báo thù Sau lưng ra tay ám toán Hàng lập đang nghi hoặc Thì cổ xe đã bay đến không trung trước lối vào Những gương mặt trong xe Dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng Hàng lập ánh mắt quét qua gương mặt hai người cầm đầu Trong lòng có chút giật mình hiểu ra Một khi hai người này cầm đầu, điếp sát không cần sợ tu sĩ bình thường hướng tới bọn họ trả thù. Chỉ là không hiểu tại sao mộ lan tam đại tu sĩ lại cho bọn họ đến đây. Hàng lập còn có chút khó hiểu. Đứng ở phía trước là hai gã pháp sĩ. Một nam một nữ. Đúng là mộ lan thần sư nho sinh họ trọng cùng nữ tử cầm cổ đăng. Lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của nho sinh, điếp sát thực sự có thể chống nhiếp những tu sĩ bình thường tìm đến trả thù xa mở ngọt, xe bay, đóng ngọt, cách hàng lập không xa, nhằm một tòa nối nhỏ hạ xuống. Chúng pháp sĩ đều ly khai khỏi xe mà bay xuống. Nữ tử họ nhạc bắt quyết đem xa thu nhỏ lại. Còn những người còn lại đều dương mắt nhìn lối vào trụi ma cốt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cùng hàng lập đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay lúc chúng tu sĩ đối mặt với người mộ lan, Mỗi người đều dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát lộ rõ ý không thân thiện Phía chân trời xa xa quang hoa lần nữa chết động Hơn trăm đạo độn quan bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây Hướng nơi này bay vụt đến Là người của ủy linh môn Có người lập tức nhận ra lai lịch của độn quan Thấp giọng kêu lên Những ánh mắt vốn đang nhìn chăm chú mộ lan pháp sĩ Trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời Hàn lập trong lòng hừ một tiếng ánh mắt lón lên Mấy cái độn quan này tốc độ không tính là nhanh Không chút hoang mang bay đến bầu trời cốt khẩu Sau đó cách lối vào hơn trăm trượng Liên hạ xuống Quan hòa thu liễm Hiện ra hơn trăm tu sĩ áo đen Chính là tu sĩ hữu linh môn Mà đứng ở phía trước ta Ba tên tu sĩ làm hàng lập rất chú ý Nhất là người đứng bên trái Hàng lập nhận biết rất rõ ràng Đúng là vị hữu linh môn vương thiên cổ Hàng lập trong lòng vừa động ánh mắt đã qua quả nhiên trong đám người tìm được hai người Vương Thiền cùng Yến Như Yên. Vương Thiền thoạt nhìn tay chân đủ hết tự hồ hết thảy đều bình thường. Mà Yến Như Yên đứng một bên thần sắc tự hồ không quá tốt có chút tiêu tuổi. Chẳng lẽ lúc trước dùng âm ma trảm vẫn chưa tạo ra trọng thương cho hắn? Hay là tay chân vừa mới nối lại? Chỉ là không cách nào nhìn ra mà thôi. Hàng lập tâm vừa động, lập tức nêu ra hai cái lý do. Chẳng qua lấy tu vi cùng danh tiếng của hàng lập hôm nay. Vương thiền sớm đã không còn tạo thành ừ. uy hiếp. Cho nên ánh mắt lại chuyển xuống phía dưới, dừng trên người hai gã nguyên anh tu sĩ còn lại. Tu sĩ ở giữa. Là một gã mặt hắc vào rộng thùng thình. Sắc mặt âm lệ. Thần sắc toát ra một cổ khí thế bất phàm. Vừa thấy chính là nắm quyền to thường xuyên ra lệnh cho mọi người. Phía bên phải là một lão giả khuôn mặt tái nhợt, râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt như mắt chim ưng, tinh quang vắng ra tứ phía, trên người tràn ngập sát khí nồng đậm. Hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng bộ mặt rất lạ, xem ra không có tham gia cuộc chiến biên giới lần trước. Nhưng tu vi lão giả đã là nguyên anh trung Đang kỳ, hướng điều này làm trận. cho Hàn Lập để mắt lưu môn một... toái hồn chân nhân chưa tới nên khi thấy vị lão giả có chút xa lạ này thì Hàn Lập có chút bất ngờ. Bất quá điều động ba gã tu sĩ nguyên anh đối với một đại tông môn mà nói cố nhiên là đại thủ bút. Nhưng đối mặt với hung hiểm trong chuỗi ma cốc cũng như nhiều tu sĩ tiến vào tìm kiếm bảo vật như vậy thì dường như có chút không đủ. Chẳng lẽ quý Linh Môn lại đang chuẩn bị hậu trước nào đó? Hàn lập trong lòng tự đánh giá một chút. Mà đám tu sĩ quý Linh Môn đang ở bên tốc khẩu công việc lưu bù. Tựa hồ đang thiết trí một cái pháp trần thật lớn. Các tu sĩ xung quanh lúc này tự nhiên cũng sẽ không quấy rối bọn họ. Mà đều đứng ở một nơi bí mật gần đó bàng quan nhìn. Đám pháp sĩ mộ lan thì tụ tập lại cùng nhau. Mà kẻ cầm đầu lại nho sinh họ trọng đang cùng nữ tử họ nhạc thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau. Hàn lập nhìn chằm chằm pháp trận nọ, thần sắc không chút sợ hãi. Nhưng qua chút lát sau, thần sắc hàn lập đột nhiên khẽ đồng kinh nghi ngẩn đầu nhìn bầu trời. Lúc này, phía chân trời xa xa quang hoa chớp đồng rồi một đảo bạch hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo nhanh chóng phi tới, nơi đi qua vân khai vụ tán. Khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này các tu sĩ khác cũng phát hiện ra điều khác thường kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại. Đạo bạch hồng trong nháy mắt đã đến trên bầu trời tốc khẩu. Bạch quang trói mắt thu liếm hiện ra một lão giả vận thanh sam. Sắc mặt không chút biểu tình. Ngụy vô nhai. Hắn sao cũng đến đây. Chẳng lẽ cửa quốc minh cũng muốn bảo vật trong chuỗi ma cốc. Là do tình thế bắt buộc sao. Sau khi thấy rõ khuôn mặt lão giả, tu sĩ ẩn náo bốn phía ồn ào lên đại bộ phận trong lòng thất kinh. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn hết là ngụy vô nhai sau khi hiện thân thì thản nhiên liếc mắt nhìn xuống phía dưới xem một cái. Dĩ nhiên ánh mắt chậm rãi rơi vào đám người quý linh môn. Tên trung niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai tay ôm quyển nganh đón. Ngụy huyên. Nguyên rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng đảo hữu có việc phải trì hoãn. Nếu là như thế thì thời gian chúng ta nhập cốc không thể không trì hoãn một chút. Ngụy mố nếu đã đáp ứng vương đảo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Nhưng thật ra vương đảo hữu tốt nhất là không nên nói dối. Nếu trong cốc không có kiện đồ vật mà ngươi đã nói thì đừng trách ngụy mố đến lúc đó trở mặt không nhận thân. Ngụy vô nhai vẻ mặt lạnh lùng đối với vẻ tươi cười của trung niên tu sĩ có chút coi như không nhìn thấy. Điều này cũng khó trách cửa quốc minh cùng ma đảo vốn là không hòa thuận. Đảo hữu yên tâm. Tại hạ sao dám có gan lừa gạt ngụy huyên. Tu sĩ trung niên đối với vẻ không khách khí của ngụy vô nhai tỏ ra không thèm để ý. Trong miệng vừa nói vừa cung nghênh ngụy vô nhai. Một màn này làm cho các tu sĩ bốn phía xem mà trởn mắt há mồm. Ngụy vô nhai thân là đại trưởng lão cỡ quốc minh Nhưng dĩ nhiên cùng quỷ linh môn phối hợp với nhau Bên trong nếu nói không có huyện cơ gì thì người nào cũng sẽ không tin Hàn lập thấy tình hình này thì đồng dạng những mày Nếu trong chuỗi ma cốc cùng quỷ linh môn phát sinh xung đột mà ngụy vô nhai một khi tham gia Thì hắn cũng chỉ có cách chạy chối chết Đây chính là chuyện lớn nhất ngoài suy đoán của hắn Hàn lập tự đánh giá một chút rồi không khỏi đảo mắt nhìn tới nho sinh họ trọng. Nếu không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác nhúc tay vào thì trong chuỗi ma cốc có thể thấy hai người này có tu vi cao nhất. Chỉ thấy vị mộ lan thần sư này hai tay chắp sau lưng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngụy vô nhai. Căn bản nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì. Nhưng thật ra nữ tử họ nhạc đứng một bên trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Đối với sự xuất hiện của ngụy vô nhai có chút không ngờ tới. Mặc dù vì ngụy vô nhai xuất hiện khiến không ít người chấn động nhưng tất cả tu sĩ sau đó đều lặng lặng nhìn đám người quý linh môn đem pháp trận nọ dần hoàn thành. Mất hơn nửa ngày, một tóa pháp trận cực lớn cao hơn trăm trường dần dần hình thành trước mặt. Hàn lập nhìn pháp trận này do ngay từ đầu không để tâm lắm nên hiện tại trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Pháp trận này tựa hồ là một bộ phận của một thượng cổ truyền tống trận mà hắn đã từng thấy qua. Nhưng vẫn có những khác biệt nho nhỏ. Tựa hồ có chỗ được đơn giản hóa đi. Có chỗ lại phức tạp hơn. Rõ ràng bị cải biến đi không ít. Hàn lập khẽ nheo hai mắt, nhìn chầm chầm pháp trận này im lặng không nói. Mặc dù hắn đối với trận pháp tạo nghệ không thấp. Nhưng nhất thời lúc này cũng không có cách nào nhìn ra pháp trận này có tên gì. Chỉ có thể nhớ mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Qua mấy canh giờ sau, pháp trận rút cuộc đã hoàn toàn hoàn thành. Một số tu sĩ quý linh môn bắt đầu sắp đặt các loại linh thạch đầy đủ các thuộc tính bậc trung tại bốn phía pháp trận. Vương Thiên Cẩu Nguyên Bản vẫn đứng ở một bên giám thị việc bố trí pháp trận thân hình đột nhiên thoáng một cách đi tới trung tâm pháp trận. Tiếp theo tay hướng túi chứ vật vỗ một cái. Lấy ra một cái hộp ngọc. Trung niên tu sĩ cùng lão giả có sát khí dày đặc đối với việc này thần sắc không chút thay đổi. Xem ra là đã biết vương thiên cổ muốn làm cái gì. Hắn cẩn thận đem hộp ngọc mở ra trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc. Linh thạch này trong suốt. Sau khi lộ ra thì lập tức tỏa ra một cổ linh khí kinh người. Linh thạch cấp cao. Không biết là người nào nhận ra tinh thạch trong hộp nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Các tu sĩ còn lại nghe vậy cũng thất kinh. Hàn lập nghe được sắc mặt đồng dạng hơi đổi. Cao dai linh thạch ẩm chứa số lượng linh lực tương đương với hơn trăm hơn khối linh thạch bậc trung. Nhưng trên thực tế đừng nói dùng hơn trăm khối linh thạch bậc trung để đổi lấy một khối linh thạch bậc cao. Cho dù dùng tới ngàn khối linh thạch bậc trung để đổi một khối linh thạch bậc cao tại tu tiên giới cũng là chưa từng nhìn thấy. Sở dĩ có loại chuyện quý gì này là vì linh khí của quặng mỏ linh thạch bậc cao vô cùng kinh người. Phi thường dễ bị phát hiện. Nó sớm đã bị khai thác hầu như không còn. Linh thạch bậc cao tồn tại hiện nay chỉ là khi hữu khi khai thác các mỏ linh thạch bậc trung ngẫu nhiên phát hiện được. Số lượng cực kỳ thư thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác không ít thượng cổ pháp trận. Cấm chí lợi hại lưu truyền lại cũng phải dùng linh thạch bậc cao mới có thể thúc dục được. Mà cho dù Pháp trận bình thường nếu dùng linh thạch bậc cao thúc dục thì quy lực cũng sẽ được gia tăng 3 phần. Nhất là trong lúc đấu Pháp nếu có được một khối linh thạch bậc cao thì nguyên anh tu sĩ cũng bổ sung được không ít linh lực. Kể từ đó, giá trị linh thạch bậc cao tự nhiên cực kỳ cao. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh thạch bậc cao càng ngày càng hiếm. Cơ hộ tuyệt tích tại thiên nam tu tiên giới... Ngoài ra cũng nghe đồn linh thạch đỉnh cấp từ sau thời kỳ thượng cổ kết thúc thì cũng sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên mắt thấy vương thiên cổ đem khỏa linh thạch bậc cao kim trúc tính thần trọng đặt tại trung tâm pháp trận. Hàn lập cũng không khỏi có chút thèm muốn. Hắn đánh chết rất nhiều tu sĩ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua một khối linh thạch bậc cao. Có thể thấy được linh thạch bậc cao này quý trọng thế nào? Cho dù hắn sau này tận lực tìm kiếm Muốn tải một số phường thì đổi lấy một hai khối Cũng là chuyện mò trăng đáy nước Căn bản là không có thu hoạch Cho dù tại thiên nam lúc đó tồn tại linh thạch bậc cao Thì khẳng định đều đã bị một vài đại tông đại phái nào đó cất giấu Lưu lại để sử dụng Hôm nay quý linh môn dĩ nhiên xuất ra khối linh thạch này Xem ra đối với chuyện của chuỗi ma cốc thực sự coi trọng vô cùng Bất quá Cũng cần nói, quý linh môn lần này bán ra chuỗi ma lệnh, thu được khối lượng lớn linh thạch tới tay nên hôm nay xuất ra tí chút. Tựa hồ cũng không có gì. Vương thiên cổ đem linh thạch bật cao nọ sắp đặt thỏa đáng, rồi đi tới bên người tu sĩ trung niên thấp giọng nói hai câu. Trung niên tu sĩ gật đầu ra lệnh một tiếng tất cả tu sĩ quý linh môn rời khỏi pháp trận. Sau đó hắn đảo tay, mỗi người trong tay đều có một cây trận kỳ màu vàng nhạt. Những người này không biết đát luyện tập bao nhiêu lần, lập tức bay lên không chung. Tại bầu trời phía trên Pháp trận nhanh chóng bày ra một đội nhóm cổ quái. Đồng thời trận kỳ trong tay tản ra đảm đảm linh quang. Bộ ráng đang vận sức chờ phát động. Người này chẳng lẽ là tôn chủ quý Linh Môn? Nếu không thì vương thiên cổ tu vi cùng hắn không sai biệt lắm mà bộ ráng đối với hắn cung kính như thế. Hàn lập nhìn tu sĩ trung niên vẻ mặt âm lệ trong lòng không khỏi nói thầm. Đang lúc này tu sĩ trung niên nọ hắc khí quanh thân đột nhiên bảo khởi cả người trầm rãi bay lên không chung. Ánh mắt lạnh như băng hướng mọi nơi đảo qua rồi mở miệng. Tại hạ là quý linh môn vương thiên thắng đồng thời là tôn chủ quý linh môn. Bổn tông chủ cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ đường vào tốc đã bố trí tốt, khoe hở không gian cũng đã ổn định hơn, đã có thể đi vào tốc. Pháp trận này do quý linh môn chúng ta cùng nhiều vị trận pháp đại sư khổ tư suy nghĩ nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo ra được một cách đặc chế truyền tống pháp trận. Nó có thể đem người trực tiếp từ tốc khẩu đưa đến vùng phủ cận bên trong tốc khẩu nhưng cực kỳ tiện lợi. Chỉ là pháp trận này bởi vì có tính đặc thù, phải dùng linh thạch bậc cao kim trúc tính mới có thể thúc giục được. Quý linh môn chúng ta hao phí bao tâm cơ mới vất vả kiếm được một viên linh thạch này nên chỉ có thể truyền tống nhân số có hạn. Chỉ cần các đảo hữu có được chuỗi ma lệnh, chẳng phân biệt thân phận tránh ma, đều có thể sử dụng pháp trận này để truyền tống vào. Còn các vị đảo hữu khác bổn môn không chịu trách nhiệm bất quá có chuyện này nên cùng mọi người nói rõ trước truyền Tống trận này là đơn hướng truyền tống trận bởi vậy vị trí truyền tống cũng không cố định Mặc dù có xác suất rất nhỏ nhưng cũng có thể đem người truyền tống đến một cách theo hở không gian trong cốc Nếu việc này xảy ra thì cũng chỉ có thể trách vì đảo hữu này vận khí không tốt một môn cũng không chịu trách nhiệm dù sao loại phương pháp truyền tống này vốn chưa hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công Chỉ là chạy đua với thời gian nên mới vội vàng hoàn thành. Khẳng định là có chút nguy hiểm. Nếu vị đảo hữu nào không muốn gặp phong hiểm thì có thể không cần sử dụng truyền tống trận của bổn môn. Nói xong những lời này, tu sĩ trung niên khoanh hai tay lại với nhau nhưng lập tức lại tuyên bổ một câu. Để tránh các vị đảo hữu không có chuỗi ma lệnh muốn đục nước béo cò. bổn môn sẽ ở lại, là người cuối cùng tiến vào và pháp trận cũng sẽ đồng thời hủy diệt. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng được truyền rất rõ ràng tới mọi nơi trong cốc khẩu mở ngoặt Cửa vào cốc nóng ngoặt Tu sĩ bốn phía nhỏ to nghị luận một trận Có tu sĩ dứt khoát dùng truyền âm thuật cẩn thận thương thảo Nếu đi vào bằng truyền tống trận nhưng làm như thế nào để đi ra Chẳng lẽ phải chờ quý môn ở bên trong bố trí lại một cái pháp trận Một thanh âm cảm giác tuổi còn trẻ không nhìn được từ nơi nào đó trong rừng cây truyền ra. tràn ngập ý nghi hoặc Lời này vừa ra khỏi miệng, không ít người cũng âm thầm gật đầu trong lòng đều có đồng giảng nghi vấn. Nhưng hàn lập nghe câu hỏi này trong lòng lại cười nhạt một tiếng tựa hồ đối với người này không thèm để ý. Vị đảo hữu này không cần lo lắng. Theo ta được biết, ở trong chuỗi ma cốc có không ít thượng cổ cấm chế dùng để xuất ngoại. Vào cốc là chuyện khó khăn, nhưng xuất cốc lại không hề ít cơ hội. Thậm chí trong cốc còn có một số thượng cổ truyền tống trần hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể trực tiếp đem người tống xuất ra ngoài cốc. Bốn xuất cốc là chuyện phi thường đơn giản. Nghe Mương vị quý linh môn tông dạ. chủ này nói như vậy, có tu sĩ trong lòng mừng rỡ, có người thì có chút bán tín bán nghi. Tình huống chi tiết về chuỗi ma cốc cũng không có mấy người biết được. Để chư vị đảo hữu yên tâm một chút. Ta sẽ để cho khuyển tử cùng mấy vị trưởng lão đi trước. Sau đó chư vị tự quyết định. Vương Thiên Thắng vừa nói. Nhìn Vương Thiện cùng yến như yên phía xa xa ngoắt một cái. Vương Thiện mang theo mặt nạ màu bạc cùng yến như yên không nói gì đi tới pháp trận. Vào chỗ trung tâm trận. Lão giả nguyên anh trung kỳ một bên mặt cũng không chút thay đổi cùng nhau đi vào. Tiếp theo sau. Vương Thiên Thắng phân phó một tiếng. Chú tu sĩ trên không trung đồng thời cầm trận kỳ trong tay hướng xuống phía dưới điểm một cái. Từ trận kỳ bắn ra cột sáng đủ mọi màu sắc, phân biệt đánh vào các nơi trong pháp trận. Nhất thời cả pháp trận nổi lên thanh âm vù vù, linh thạch quang mang các nơi đại phóng. Trong ánh hào quang ba người bỗng nhiên từ trong tâm pháp trận biến mất không thấy. Chứng kiến một màn này, tu sĩ phụ cận đang ngóng nhìn nổi lên một trận sao động. Vương Thiên Thắng vẫn không để ý tới người khác. Lại sai Vương Thiên Cổ mang theo bảy tám gã ghét đan tu sĩ khác. Lục tục truyền tống mà đi. Lúc này đây các tu sĩ khác cũng đã xem rõ ràng. Pháp trận này đừng thấy lớn như thế nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể truyền đi được 3 người. Cho nên quý linh môn tu sĩ cũng chỉ có thể tách ra từng nhóm mà đi. Thấy người của quý linh môn đi trước một bước, các tu sĩ khác trong tốc khẩu tự nhiên có rất nhiều người đồng tâm. Nhưng đám tu sĩ này mỗi người đều là lão gian cử hoạt. Bản chất rất cẩn thận nên trong lúc nhất thời vẫn không có người nào liều lính tiến lên. Tất cả đều muốn để cho người khác lên trước thử dò xét một phen. Hơn nữa dù sao quý linh môn danh tiếng cũng không tính là tốt. Vạn nhất sai lầm thì mất mạng lập tức. Hàn lập đứng dậy, đứng ở trên cao cũng không có ý tứ đi xuống chút nào. Vương Thiên Thắng thấy tình hình này thì chỉ cười lạnh một tiếng. Hai tay chắp sau lưng ngửa mặt nhìn trời. Thân hình trên không trung vẫn không nhúc nhích. Không khí trong cốc khẩu đột nhiên trở nên nhiên tính vi diệu. Ngay trong lúc này người mộ lan lại có hành động. Hơn 10 pháp sĩ mộ lan theo nho sinh họ trọng cùng nữ tử họ nhạc dẫn sắt vô thanh vô tức đi về phía pháp trận. Vương thiên thắng trên mặt hiện lên một tia hắc khí rồi lập tức khôi phục như thường. Mà ngụy vô nhai ở một bên nguyên vẫn nhìn trời không nói gì lại chậm rãi cuối đầu. Không chút hoang mang liếc mắt nhìn nho sinh một cái. Chỉ thấy nho sinh cũng không nói gì. Không chờ đoàn người đi vào trong pháp trận đá vung ốm tay áo. Mười mấy đảo thanh mang từ trong cổ tay áo bay ra. Hướng lên trời bay đi. Vương Thiên Thắng mặt không chút thay đổi nhìn đám thanh mang này ngoắt. Một cái. Quang hoa thu liếm. Thanh mang hóa thành mười mấy khối lệnh bài rơi vào trong tay. Không sai, số lượng vừa đủ. Mời đảo hữu vào. Vương Thiên Thắng dù chưa tham gia qua biên giới chi chiến. Nhưng là có người báo cáo thân phận của nho sinh họ trọng nên sau khi nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói. Nho sinh họ trọng gật đầu chúng pháp sĩ phía sau thân hình thoáng một cái. Tất cả đều tiến vào trong pháp trận. Nhất thời tu sĩ quý linh môn trên không trung lại một phen làm phép. Ba người mộ lan lập tức bị truyền tống đi. Truyền tống trận này truyền tống tới vị trí ngẫu nhiên. Nếu như vậy mà nói. Tu sĩ quý môn tốt nhất không nên cùng chúng ta gặp nhau. Nho sinh trước khi đi vào trong pháp trận liếc mắt nhìn ngụy vô nhai một cái. Hời hợt nói một câu. Trên đời liệu có chuyện xảo ngộ như vậy? Nếu thật sự là như thế mà nói. Thì cũng chỉ có nói là thiên ý mà thôi. Đối mặt vị mộ lan thần sư. Trung niên tu sĩ này trên mặt lại hình như không có bao nhiêu sợ hãi. Thiên ý. Hắc hắc. Nếu thật sự là như thế mà nói. Tạm thời xem thế nào đã. Nho sinh họ trọng cười lạnh một tiếng cùng hai người bên cạnh ngay trong bạc quang biến mất. Nghe lời nhắn lại cuối cùng này, Vương Thiên Thắng nhìn Pháp trận không còn một bóng người, khóe miệng bị khẽ nhích một tia băng hàn. Lúc này, các tu sĩ khác thấy mộ lan nhân cũng bình yên vô sự truyền đi thì rốt cuộc cũng có người thiếu kiên nhấn đi tới. Sau khi giao ra chuỗi ma lệnh thì cũng bắt đầu theo sự hiệp trợ của đệ tử quý linh môn truyền tống mà đi. Một lát sau, tu sĩ có được chuỗi ma lệnh đều đi ra khỏi chỗ ẩm thân. Ngắn ngủn nửa khắc thời gian trên truyền tống pháp trận linh quang chớp đồng không thôi Trước sau đã truyền tống hơn 300 người Cơ hội chiếm tới 1/4 tu sĩ ở đây Mà khối linh thạch cấp cao trong pháp trận nọ quang mang ảm đảm đi rất nhiều Linh lực đã tiêu hao mất 7 phần Đứng ở chỗ cao, hàn lập lạnh lùng quan sát hết thảy Đem các tu sĩ đáng chú ý vào cốc nhất nhất nhớ kỹ Đột nhiên Hàn Lập ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấy sáu gã tu sĩ lục bào hướng Pháp trận đi đến. Cầm đầu đám người là Đại trưởng Lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ mà Hàn Lập đã từng nhìn thấy. Hàn Lập đối với người này không có ấn tượng gì. Mặc dù vì Đại trưởng Lão Ngự Linh Tông này vẫn chưa chính thức cùng hắn có xung đột gì. Nhưng bởi vì chuyện của Cốc Song bổ nên Hàn Lập từ trước đến nay vẫn cẩn thận đề phòng người này. Bất quá hắn bây giờ thần thông đại tiến nên đối với người này tựa hồ cũng không cần quá để ý. Nhưng đang lúc này, năm tên lục bào tu sĩ vây quanh đông môn đồ thân hình chợt chấn động. Đồng thời quay đầu về phương hướng hàn lập nhìn lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, để nhị nguyên anh đã đồng hóa được 7 phần của hàn lập đột nhiên kịch liệt bất an. Hắn đủ cơ trí lập tức âm thầm đem thần thức ngưng tụ đem nguyên anh này mạnh mẽ trấn trụ. Nếu một linh anh này mà chưa hoàn toàn biến thành đệ nhị nguyên anh thì sợ rằng đã lập tức xuất khiếu mà ra. Lúc này Hàn Lập mới dùng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên lục bào tu sĩ nọ kết quả khiến hắn thất kinh. Năm người này toàn bộ đều là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Ngũ hành linh anh. Kết hợp với đệ nhị nguyên anh khác thường của mình, Hàn Lập không chút nghĩ người cũng đoán ra lai lịch của năm tên tu sĩ này. Đồng tử không khỏi co rụt lại. Vẻ dì dạng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên bị đông môn đồ đi phía trước phát hiện Hắn vội vàng quay đầu liếc mắt một cái Vừa lúc cùng ánh mắt hàn lập chạm nhau Đông môn đồ trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe Nhưng lập tức lại dường như không có việc gì quay đầu đi vào chuyện tống trận Vương thiên cổ nguyên sắc mặt vẫn thong song Vừa thấy đông môn đồ mang theo năm tên nguyên anh tu sĩ đi tới thì sắc mặt rốt cuộc đại biến Ngụy vô nhai đánh giá năm tên lục bào tu sĩ vài cái trên mặt cũng lộ ra vẻ đam chiêu. Đồng môn Huynh mấy vị đảo hữu này có vẻ xa lạ. Có thể giới thiệu cho vương mố một chút được không? Vương Thiên Thắng nhìn mấy người này chầm chầm, trầm dòng hỏi. Việc này chờ hành trình chuỗi ma cốc chấm dứt. Tại hạ tử sẽ dẫn tiến với đảo hữu. Đồng môn đổ lão san cử hoạt. Nhẹ nhàng nói một câu ứng phó qua. Vương Thiên Thắng trong lòng tự nhiên mắng to một câu. Lão quý Nhưng cũng biết đối phương không có khả năng cho biết chi tiết nên cũng không tiếp tục xây dưa việc này. Mà phân phó đệ tử một tiếng đưa sáu người bọn họ chia làm hai lần truyền tống mà đi. Mà đông môn đổ trong nháy mắt truyền đi lại lơ đáng nhìn hàn lập liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập ý bất thiện. Cử động này mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng lại bị hàn lập dùng thần thức xem rất rõ ràng. Xem ra đông môn đồ tựa hồ nhận ra Linh Anh trên người mình, việc này có chút khó giải quyết. Có ngũ hành Linh Anh đi theo, hắn trở nên đáng sợ. Đáng tiếc một Linh Anh vẫn chưa có hoàn toàn đồng hóa. Xem ra sau khi vào cốc còn phải cẩn thận đề phòng người này. Sau khi đông môn đồ chuyển tống xong, phía sau lại đi tới ba gã tu sĩ. Vừa thấy một người trong đó, Hàn Lập hơi ngẩn người, mặt lộ ra một tia cười khổ. Người này chính là là lão giả tóc bạc, vị trình sư huyên kia của hắn. Mặt khác hai gã lão giả khác mặt cũng đầy nếp nhăn tựa hồ đều đã gần đến hết thỏa nguyên của đời người. Hàn Lập thở dài một hơi khi thấy ba người tiến vào pháp trận bị truyền tống mà đi. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống linh thạch trong pháp trận. Lúc này linh thạch cấp cao đã có vẻ càng thêm ảm đảm vô quang. Hàn lập ánh mắt chớp đồng một chút rồi không hề do dự nữa. Lúc này thân hình bay lên trời hóa thành một đảo thanh quang hướng Pháp trận bay đi. Một lát sau người hạ xuống trước mặt Pháp trận cầm một cái chuỗi ma lệnh trong tay ném lên không chung cho vương thiên thắng. Hàn đảo hữu, ngươi quả nhiên cũng đến. Hàn đảo hữu tuổi còn trẻ. Tiện đồ vô lượng cần gì phải xông vào nơi phong hiểm này. Ngụy vô nhai thân hình thoáng động một cái. Người tử xa hơn mười trượng đột nhiên đã đến trước mặt hàn lập. Nói ra lời khuyên rút lui. Đa tả hảo ý của ngụy huyên. Chủy ma cốc này hàn mố tự có đạo lý nhất định phải tiến vào. Hàn lập thần sắc như thường bình thản mà trả lời. Ngụy vô nhai mặt nhăn lại. Nhìn hàn lập chầm chầm một hồi lâu rồi thần sắc dần dần âm trầm xuống. Nếu hàn đảo hữu tâm ý đã định thì ngụy mộ sẽ không nói thêm cái gì. Hy vọng quan điểm ngươi và ta không giống nhau. Ngụy vô nhai cuối cùng nói như thế rồi thân hình chớp lên. Một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Vương Thiên Thắng thấy ngụy vô nhai dĩ nhiên đối đãi long trọng như thế với người tuổi trẻ trước mắt và cũng gọi ra danh tính đối phương. Làm sao còn không biết hàn lập là ai. Hắn trên mặt thần sắc không sợ hãi nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc đánh giá hàn lập một lần. Tên hàn lập hắn từ nhiều năm trước đã nghe nói qua. Chỉ là khi đó đối phương tu vi còn thấp. Ngoài việc vương thiền đã nắm được đối phương trong tay mà lại để cho hắn chạy mất. Sự tình xảy ra đã nhiều năm, người trước mặt lại lần nữa hiện thân ở thiên nam nhưng không ngờ đã trở thành tu sĩ nguyên anh. Mà quý Linh Môn lại trùng hợp lần nữa cùng người tuổi trẻ trước mắt kết hạ thâm cửu. Kết quả lại một lần để cho đối phương chuồn mất. Mấy năm sau, danh tiếng đối phương đã nổi lên thần thông biểu hiện làm cho tất cả tu sĩ phải ca thán. Lại mơ hồ trở thành tồn tại chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ. Vị tôn chủ quý Linh Môn khi nghe được tin tức này thì thật sự không cao hứng. Đối với tên Hàn Lập tự nhiên khi nhớ trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Hàn Lập, hắn tự nhiên muốn nhìn ra một ít môn đạo. Đáng tiếc là Hàn Lập vừa vào trong pháp trận, lập tức hai mắt khép hờ, thần sắc không nóng không lạnh. Một bộ không để ý đến bất luận kẻ nào, căn bản không lộ ra bất cứ sơ hở gì. Thấy tình hình này, Vương Thiên Thắng trong lòng dùng mình, ngược lại đối với Hàn Lập càng thêm kiêng kỷ. Nhưng không biểu hiện ra mà tùy ý ngoát một cái, chúng để tử trên không trung bắt đầu thúc dục pháp trận. Tiếng ông ông vang lên, hàn lập trong một mảng hào quang đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi hơi không thích ứng do truyền tống, hàn lập cuối cùng khôi phục lại như thường và bắt đầu đánh giá nơi bản thân hiện tại đang đứng. Đây là một sườn núi bị sụp xuống hơn phân nửa. Đầy đá vụn tạo thành một mảnh hỗn loạn. Trung quanh là cỏ dại cao đến nửa người. Phía trước hơi xa một chút là một vùng đồi núi thấp lùn liên miên chập trùng. Một bóng người cũng không nhìn thấy. Bất quá đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chủy ma cốc lớn chừng trăm vạn rằm, nếu một nhóm người truyền tống lại có thể chạm mặt cùng nhau mới là chuyện khó tin. Nhưng khi hàn lập xoay đầu nhìn liếc mắt Sát một cái thì tốc. trên mặt không khỏi phía lộ sau hắn đúng. cách đó không xa có một cái hố chúng sống khoảng chừng trăm trượng. Bốn phía chuỗi lùi không có một ngọn cỏ. Vừa nhìn cũng biết không phải vật do tự nhiên hình thành. Hàn lập thần sắc khẽ động. Trước tiên khuyết tán thần thức nhanh chóng tìm tòi trong phạm vi 230 dặm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác. Lúc này hắn mới yên tâm nhìn hố chúng chậm rãi đi tới. Hàn lập đứng ở bên bờ hố chúng cẩn thận đánh giá một chút. Trên mặt có chút kinh ngạc. Cái này căn bản không phải là hố chúng gì mà đúng là một cái hố vô cùng tròn trịa. Trong hố bụi đất bay mù mịt không biết đã tích tủ bao nhiêu lâu, căn bản là không thấy rõ cái gì. Hàn lập nhìn chầm chầm cái hố to trong chốc lát, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hai tay hắn bắt quyết. Một cơn lúc cao hơn 10 trưởng từ từ hình thành. Hàn lập miệng hô ra một câu đi, khẽ tay áo bào phất một cái. Nhất thời cơn lúc mang tất cả bụi đất thổi bay khỏi lòng hố. Nơi nào cơn lúc này đi qua, đá vụn bụi đất tất cả đều bị quét sạch. Một lúc sau đã đem hình dáng hố đá hiển lộ ra. Phía dưới tất cả đều là thạch bích, mặt ngoài là rung nham đỏ sầm bóng loáng dị thường. Đây là... Hàn lập liếc mắt một cái nhìn ra rõ ràng là do hỏa diễm nhiệt độ cao hình thành. Theo đó liên tưởng đến cái hình dạng của cái hố này. Hắn tự đánh giá một chút rồi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là một loại đạn cầu cùng loại với hỏa cầu của hỏa đạn thuật tạo thành? Hắn nếu phóng thích ra một viên hỏa cầu đánh tới trên thạch bích và đồng dạng cũng gặp phải cùng loại đá thì diện tích hố tạo thành nhiều lắm cũng chỉ cỡ một trường. Cùng với cái hố trăm trường này thì không thể so sánh. Căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Chẳng lẽ đây là thần thông của thượng cổ tu sĩ? Thật sự là lợi hại. Hàn lập kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở ra một hơi vừa lại lắc đầu. Hắn nghĩ có khả năng cái hố này có thể là cổ bảo hỏa thuộc tính công kích mà hình thành. Bất quá ngay cả như vậy thì thần thông của thượng cổ tu sĩ cũng xác thực không phải người tu tiên hiện nay có thể sánh bằng. Tiếp theo hàn lập chầm chậm phong thả đi một vòng xung quanh cái hố nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì đặc biệt nên dừng chân ngẩn đầu nhìn bầu trời. Bây giờ ứng với thời gian giữa trưa nhưng trên bầu trời cũng không có xuất hiện ánh mặt trời chói mắt như trước khi truyền tống. Thay vào đó là những đám mây màu vàng vô cùng vô tận tản ra chút ánh sáng mờ ảo. Hàn lập cũng không có giật mình. Tình hình này hắn đã thấy nhiều. Đây là kết quả do cấm chế bao trùm cả thiên không tạo thành. Theo hắn phỏng chừng thì sợ rằng bây giờ không thể lên đến chỗ rất cao nếu không sẽ ghi động cấm chế. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập vẫn khẽ búng ngón tay bắn ra một chỉ Không biết khi nào đã lấy ra kim sắc phể kim trùng bắn ra nhắm thẳng không trung bay lên Hàn Lập ngẩn đầu nhìn con trùng này mặt không chút thay đổi Quả nhiên con trùng này bay lên cách mặt đất 560 trường thì một đảo lam sắc thiểm điện tử tư không hạ xuống đánh lên người phể kim trùng Con trùng này cả người lăn lộn rồi từ trên không trung trực tiếp rơi xuống Nhưng khi rơi xuống cách mặt đất khoảng 7-8 trượng thì lại vấy được hai cánh. Dường như không có việc gì xảy ra và lại hồi phục như thường. Nhìn thấy màn này sắc mặt hàn lập đam chiêu. Sau đó hắn dùng thần thức triệu hồi phi trùng. Sau khi phân biệt phương hướng thì linh quan quanh thân chớp động rồi hóa thành một đoàn thanh quang hướng phía tây chậm rãi bay đi. Tại loại địa phương quý dị này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ độn tốc nếu không một khi đụng vào cấm chế hoặc the hở không gian thì thuần túy là đi tìm chết. Dưới tình huống đều có hẹn với cả tử Linh và Nam Lũng Hầu, Hàn Lập chuẩn bị lần lượt đem hai chuyện giải quyết. Trong đó việc tìm Linh trúc quả sẽ tiến hành sau khi hắn liên kết với Nam Lũng Hầu diệt sát hỏa thiểm thú nọ. Mặc dù nói người của quý Linh Môn khẳng định là sau khi vào cốc cũng sẽ đi tìm Linh trúc quả. Nhưng Hàn Lập cũng không tin chỉ bằng vào trí nhớ mơ hồ của vị Nguyên Anh tu sĩ đang lúc chạy trốn từ trong cốc ra là có thể lập tức tìm được quả này. Mà có tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian. Húng hồ cho dù hắn thiên tân vạn khổ tìm được Linh quả này thì phải hái xuống và lập tức luyện đan. Tiếp theo sau khi dùng đan dược thì còn phải ngồi vận công đem dược lực hấp thu. Việc này cũng khiến chậm trễ mất mấy ngày thời gian. Theo đó Hàn Lập tự nhiên phải lấy được hỏa thiểm nổi đan vật rất quan trọng đối với Nam Cung Uyển sau đó mới có thể an tâm đi tìm Linh Trúc Quả. Húng chi hắn đối với bảo vật trên di hài thượng cổ tu sĩ do hỏa thiểm cổ thú trông coi cảm thấy hứng thú. Hàn Lập một bên tự đánh giá. Một bên không tiếc tổn hao tâm thần đem thần thức toàn bộ triển khai. Đồng thời trong mắt Lam Quang thỉnh thoảng chớp động. Thần thông minh thanh linh nhãn cũng thi triển ra để phòng ngừa cấm trí cùng khe hở không gian ẩm hình dấu riêng được thần thức. Mặc dù không có cách nào phán đoán được vị trí của mình ở ngoài cốc nhưng rõ ràng là sẽ không ở cách tu sĩ khác quá xa. Chuyện tống trận mặc dù nói là tùy theo cơ duyên truyền tống nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định. Hàn Lập cũng không muốn gặp tu sĩ khác mà muốn đi đến phía Tây Chủy Ma Cốc để cùng đám người Nam Lũng Hầu hội hợp. Theo lời Nam Lũng Hầu thì hắn mặc dù cũng có phương pháp vào cốc của thương khôn thượng nhân nhưng phương pháp này cũng gặp phong hiểm nhất định. Phải hao tổn nguyên khí nhất định mới có thể đi vào trong cốc. Loại phương pháp này có điểm tốt duy nhất là không cần phân biệt vị trí của bản thân mà vừa tiến vào trong cốc là có thể dựa theo lộ tuyến của thương khôn thượng nhân năm xưa mà lẻn vào nội cốc. Mà sau khi hàn lập tự đánh giá thì nghĩ hay là mượn phương pháp vào cốc của quý linh môn. Dù sao quý linh môn có dũng khí không kiêng nể bán ra chuỗi ma lệnh thì đối với phương pháp vào cốc khẳng định có vài phần tự tin. Hàn lập tự nhiên muốn chọn phương án ổn thỏa một chút. Hôm nay xem ra phương pháp vào ngoại cốc này của quý linh môn quả nhiên thuận lời vô cùng. Bất quá trên đường đi hắn sợ rằng cũng sẽ phải gặp chút nguy hiểm. Hàn lập một bên tự đánh giá một bên không ngừng xoay đầu trong chừng xung quanh. Đột nhiên thân hình chợt rừng nhìn phía trước chầm chầm. Mặt nhăn lại một chút. Nhưng hắn lập tức thần sắc như thường và tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là độn tốc chậm hơn 3 phần. Sau khi bay ra đi được hơn trăm trượng Hàn Lập dừng lại nhìn một đảo bạch sắc quang hồ xa xa phiêu phù giữa không trung không khỏi nhích miệng liếm môi. Đây là một đảo quang hồ lớn cỡ một trượng ở giữa giày còn hai đầu mỏng hình dáng như trăng non. Nó vô thanh vô tức trôi nổi giữa không trung không phát ra một tia linh khí ba động nào. Hàn Lập tỉ mỉ đánh giá quang hồ này một lần rồi đột nhiên khoát tay hướng hư không phía trước nhẹ nhàng đánh ra một chảm. Một đảo màu xanh kiếm khí trống giống đánh tới quang hồ. Ẩm, một tiếng thanh quang bùng lên. Nhưng kiếm khí sau khi cùng quang hồ tiếp xúc thì lập tức biến mất không gặp, phản phất như bị cắn nuốt. Mà quang hồ vẫn dường như không có việc gì trôi nổi trên không trung, không thay đổi chút nào. Hàn lập gật đầu. Xem ra đây là vì khe hở không gian. Nếu rõ ràng như thế thì lại có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nghe nói còn có khe hở không gian vô ảnh vô hình. Loại này có chút phiền phức hơn nữa vừa mới đi ra đất lập tức nhìn thấy khe hở không gian. Nói rõ ra thì cả chuỗi ma cốc này the hở không gian xác thực là có khắp nơi. Một khi không cẩn thận thì có hối cũng không kịp. Hàn lập trong lòng thầm nghĩ. Sau đó thân hình thoáng một cái đổn quang vẽ ra một cái vòng tròn thật to xung quanh liệt phùng này rồi lạnh nhạt tiếp tục bay đi. Hàn lập không biết là cách hắn hơn trăm rằm có một gã béo hồ hồ lão giả đồng dạng nhìn chăm chú một một đảo quang hồ cỡ một thước vừa thì thảo nói. Thật đúng là nguy hiểm. Lại đem lão phu truyền đến bên cạnh khe hở không gian. Nếu là khe hở lớn cớ mười trượng thì mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được. Xem ra chuỗi ma cốc này khe hở không gian thật đúng là không ít. Cần cẩn thận hơn vài phần. Lão giả lầm bầm lầu bầu vài câu. Sắc mặt có chút trắng bịch Theo sau hắn đồng giảng quan sát Bốn phía dùng thần thức xác nhận Không có nguy hiểm rồi nhận định một phương hướng Trên người độn quang chợt lõi Bay ra năm sáu trưởng chuẩn bị rời nơi này đi Đột nhiên một đảo bạch quang trên đường phát sáng Lão giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết Cũng không có kịp phát ra Thân thể trong nháy mắt bị phân thành hai đoạn Hai đoạn thi thể mang theo máu tanh nồng đậm rơi xuống Khuôn mặt lão giả tràn đầy vẻ không tin cùng không cam lòng trước khi chết. Mà cái khe hở không gian vừa mới hiện ra sau khi quang hoa thu liếm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có người khác đến thì đồng giảng không có cách nào phát hiện ra tồn tại của nó. Một phương khác. Ba gã tu sĩ một thân cầm bảo cả người đầy mồ hôi bay loạn lên trong một đống loạn thạch nhưng vô luận là đi phương hướng nào một khi bay ra xa hơn 10 trường thì sẽ có bảy sắc thái hà hiện hình ngăn chở đường đi. Không được. Như vậy chúng ta không có cách nào đi ra. Đám quý linh môn hốn đản dĩ nhiên đem ba người chúng ta truyền tống đến cấm chết này. Chờ huyên để chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải tính sổ cùng bọn họ. Một gã đại hán vẻ mặt như thanh đao rốt cuộc không nhịn được rừng đồn quang lại mở miệng mắng to. Hừ, ngươi tỉnh táo hơn đi. Quý linh môn mà lại sợ tiểu tông tiểu phái chúng ta tới tìm phiền toái hay sao? Húng hồ người ta ngay từ đầu đã nói chuyện tống tùy theo cơ duyên. Nếu bị chuyện đưa đến khe hở không gian thì cũng xem như chính mình xui xẻo. Cũng may cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng tựa hồ không phải là loại hình công gích. Chúng ta trầm rãi nghĩ cách thì trung quy có thể đi ra ngoài. Một tu sĩ có gò má cao khác cũng dừng lại lạnh lùng nói. Nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị người khác chiếm hết sao. Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta nhiều lắm cũng chỉ ở bên ngoài cốc tìm kiếm được một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vào nội cốc đó chính là muốn chết. Mua cái chuỗi ma lệnh này đã làm chúng ta táng ra bại sản. Đại hán vẻ mặt như đao cuốn quyết lắc đầu nói. Nếu là như thế mà nói thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ nhưng cấm chế ở ngoại tốc có lời hại cũng quá lời hại. Theo đó mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút thì cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài. Sau khi trần chờ một chút, tu sĩ gò má cao rốt cuộc nói. Được rồi, cũng chỉ có cách như thế. Nhị để pháp bảo của ngươi là loại hình công kích Toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực Hai người ta ở một bên phụ trợ Một tu sĩ khác diện một ngâm đen ngấm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nói Việc này giao cho ta Chỉ cần vài lượt công kích là đủ để phá vỡ cấm chế quái quý này Đại hán nghe vậy tinh thần phấn chấn lên nói Tiếp theo hắn há mồm phun ra một đoàn hoàng quang Bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấm to cỡ một tức. Đại hán hai tay bắt quyết điểm chỉ lên thạch ấm này một cái. Nhất thời thạch ấm đón gió lớn lên trong nháy mắt to lên cỡ một thước. Mặt khác hai người bên cạnh lần lượt thả ra nhất hồng nhất bạch lưỡng khẩu phi kiếm tinh quang lấp ló bay ra.